Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. chương 4069 Huyền Phượng Tiên Tử Cùng Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đấu giao trùng, không có khả năng, linh giới tuyệt sẽ không có vật. ấy chẳng lẽ là vân trùng giới đến, cái kia giao diện phong ấm đã phá. Vỡ mất. Nai long chân nhân thanh âm chuyển vào lỗ tai thay đổi vui cười tức. Dẫn mắng thần sắc trên khuôn mặt anh Tuấn vậy mà lộ ra vài phần. Ngưng trọng đến rồi. Vân trùng giới đó là cái gì? Lâm Hiên cũng tính toán kiến thức uyên bác. Nhưng mà trước mắt đích. Danh sưng nhưng lại chưa từng nghe nói. Ba ngàn thế giới tam để còn có nghe thấy hay không? Cái gì? Lâm Hiên quá sợ hãi. Không khỏi nhớ tới năm đó đạt được mặt nguyệt. Thiên vu điện lúc tuyết linh đối với chính mình một phen giải thích. Hôm nay thế nhân đều biết tam đại giao diện là vi linh giới mà giới cùng âm ti địa phủ. Trừ lần đó ra cũng chỉ có làm như hạ vị giao diện nhân giới cùng với càng cao tầm thứ tiên giới. Nhưng mà theo tuyết linh trong miệng lâm hiên được biết cùng linh. Giới song song giao diện đâu chỉ hai cái cụ thể số lượng thế nhân. Không rõ ràng lắm, nhưng ít ra có hơn một ngàn nhiều. Năm đó, bởi vì lam sắc tinh hải, những giao diện này cường giả cùng. Một chỗ cùng mặt nguyệt tộc khó xử. Là dịch cai tộc đã trở thành truyền thuyết, chỉ có tuyết linh cùng. Thiên vũ thần nữ là người sống sót. Ở trong đó còn liên lụy đến vực ngoại thiên ma. Về sau chẳng biết tại sao Linh giới, ma giới, âm ti giới đã đạt thành Ăn ý, dùng A-tu-la vương cầm đầu Tam đại giao diện cường giả đồng loạt Ra tay, nghịch chuyển thiên địa pháp tắc Đem đi thông giới diện khác Thông đảo cho phong ấm chặt Mà những giao diện này hợp cùng một chỗ Lại xưng vi ba ngàn thế giới Ba ngàn chính là số ảo cụ thể có bao nhiêu Ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này vân trùng giới chẳng lẽ là một cách trong đó. Lâm Hiên thế nhưng mà tâm tư mẫn đạt tu tiên giả trong nháy mắt liền. Nghĩ đến nhiều như vậy. Chẳng lẽ cái kia phong ấm đã đã mất đi hiệu quả hay vẫn là nói trước. Mắt một màn chỉ là cơ duyên xảo hợp. Lâm Hiên không hiểu được. Đại ca, ngươi còn có cái gì tốt chủ ý sao? Làm gì nghĩ nhiều như vậy Trước đêm Mỹ nữ này cứu đến làm tiếp định đoạt Nai long chân nhân biểu lộ nghiêm túc Không chỉ chút lát tự lại chờ Nên cả lơ phất phơ rồi Lâm Hiên im lặng Nhưng cẩn thận tưởng tượng Cũng là đạo lý này Mà lúc này kỳ thật đã cùng Không cần bọn hắn bay qua Bởi vì đảo kia Chói mắt kinh hồng đã, đã đến gần tại đây Có thể nàng nhanh truy binh phía sau càng là nhanh chóng, phân số. Tròn cổ, có một bộ phận đã bọc đánh đến phía trước đem nàng lai lịch. Ngăn chặn, đây là muốn chơi bắt rùa trong hũ xiếc sao. Nàng kia trên mặt một mảnh tái nhợt chi sắc, tự nhiên không muốn bó. Tay chịu chói. Ngọc thủ phất một cái, ngưng thực yêu khí do trên người nàng gào thép. Mà ra biến thành một trường trăm trưởng cử chảo hướng phía cái kia. Trùng Vân hung hang chảo xuống. Đây là. Lâm Hiên khói mắt nhảy lên. Tốt nhìn quen mắt. Này thần thông mình. Cũng từng dùng qua bất quá niên đại lại đắt lâu vô cùng. Năm đó ở nhân. Giới lúc từng là của mình đòn sát thủ một trong. Chẳng lẽ nàng này là. Cái kia một trào uy lực vô cùng. Nhưng mà đấu giao trùng đương nhiên. Sẽ không ngồi chờ chết. Chúng tại trong chốc lát tụ lại với nhau. Một hồi màu đen dị quang hiện lên về sau. Hóa thành cùng nhau dạng cực lớn. Đen nhánh trường mâu. Oanh. Hướng phía bầu trời đâm rơi. Tại một hồi trói tai tiêm trong tiếng huyết gió. Bầu trời đều trở nên. Phá thành mảnh nhỏ rồi. Về phần cái kia yêu khí ngưng ghét cử trảo. Càng là tán loạn thành. Không. Thiên phượng thần trào rõ ràng vô dụng. Là nàng. Quen thuộc chiêu thức. Thoáng cái cái búng lâm hiên trí nhớ. Phượng vũ cầu thiên quyết. Quái không thể nói trước chính mình sẽ cảm thấy nàng này có chút quen. Mắt. Huyền phượng tiên tử chính mình tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt. Qua. Nhưng nàng chỗ còn sót lại công phu pháp. Cũng có nàng bức họa. Nàng này từng là yêu linh đảo truyền kỳ quả nhiên phi lên tới linh. Giới còn tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Mình cùng nàng gặp nhau cũng coi như tối tăm trong đều có định số. Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết tuy nhiên tại hôm nay chính mình xem ra. Đã không có gì rất cao minh nhưng năm đó từng giúp mình rất nhiều. Lâm Hiên thật là nhớ tình bạn cũ nhân vật đối với huyền Phượng Tiên Tử. Tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên toàn thân thanh quang lói lên đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại huyền phượng tiên tử bên người. Thần hồ kỳ kỹ. Hiển nhiên Lâm Hiên đã nắm giữ không gian pháp tắc. Đây là hoàng độ. Từ không chi thuật. Phát sau mà đến trước. Sau đó mới gặp đầy trời ma trùng bay múa. Lại, một tia ý thức muốn đem hai người đồng thời trôn vùi. Không biết sống chết. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra vẻ chây cười. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, đáng sợ chấn động đột khởi. Nương theo lấy suy suy tiếng nổ lớn, vô số tơ bạc theo hắn đứng. Thẳng chỗ bột phát ra, cũng phô thiên cách địa chạy đối diện kích bắn. Đi, hóa kiếm vi ti. Lâm Hiên hôm nay kiếm tùy tâm động Là bách hoa tiên tử Cũng theo Không dịp lấy tự nhị tỷ bí thuật Hắn đã tu luyện được lô hỏa thuần Thanh rồi Lập tức đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai Vô số trùng Thi hạt mưa đồng dạng từ không trung Rầm rạp chẳng chịt trụi lạ cửu cung tu du kiếm uy lực Không cần phải nói Hóa kiếm vi ti về sau Hắn xuyên thấu lực càng là không như bình thường. Đấu giao trùng thân hình tuy nhiên cứng rắn hơn xa bình thường Pháp. Bảo lại cũng căn bản ngăn cản không nổi. Đáng giận. Toàn bộ quá trình rằng co mấy hơi công phu nương theo lấy một tiếng. Kinh sợ quát mắng còn lại trùng vân bắt đầu chạy tứ tán rồi. Không đúng không phải trốn chúng tuy là kéo xa khoảng cách lại một. Lần nữa tụ tập cùng một chỗ, sau đó không ngừng áp xúc sau đó khắp. Trùng vân một hồi mơ hồ, rõ ràng biến hóa ra một tướng mạo kỳ xấu đại. Hán đến rồi. Lâm Hiên chừng lớn mắt châu cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Trùng vân biến thành tu tiên giả, có lầm hay không? Tam để, ngươi không cần ngạc nhiên, vân trùng giới tu sĩ, nguyên vốn. Là như thế thân thể là từ một ổ trùng biến hóa mà thành địa phương Một ổ trùng biến hóa mà thành Lâm hiên quả thực văn sở vị văn Cái kia cụ thể số lượng đâu Hắc hắc cái kia cũng không có đỉnh số Nói ngắn lại bọn hắn tu hành Phương thức cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng Nhỏ yếu vân trùng giới Người cấu thành thân thể kỳ trùng số lượng rất ít Mà càng là cao Đẳng cấp tu tiên giả cấu thành thân thể kỳ trùng không chỉ có số. Lượng càng nhiều hơn nữa cũng càng phát ra rượu gì khó dò. Rõ ràng còn có như vậy. Lâm Hiên xem như thêm kiến thức vậy bọn họ nguyên anh đâu. Những cái thứ này chỗ nào có cái gì nguyên anh đều nói bọn hắn tu. Hành phương thức cùng chúng ta bất đồng bọn hắn hạch tâm được xưng. Là mẫu trùng. Anh, cái này nói như thế nào đây, không bằng nói một đám. Con kiến có kiến chúa, một ủa, ông mật có ông chúa, cái này tam để ngươi. Tổng hiểu, thì ra là thế. Nai Long chân Nhân giải thích thâm cư thiện ra, Lâm Hiên cũng không. Phải đầu ngốc, như thế nào hội nghe không hiểu, mà bây giờ vấn đề đến. Rồi đại ca, nói xong lai lịch thằng này ngươi ý định như thế nào. Như thế nào? Nai long chân nhân trên mặt tràn đầy trêu tức thần sắc. Ngươi cứ nói đi còn hỏi ta cái kia thượng cổ phong ấm đến tột cùng. Xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tam để ngươi không muốn hiểu được, gặp phải. Hai anh em chúng ta nhi tính toán thằng này xui xẻo. Đại ca nói là bắt lấy hắn hỏi thăm tin tường. Nếu không còn có thể có ý tứ gì khác sao? Hai người bên cạnh như không người, đem cái kia tướng Mạo Kỳ xấu phân. Trùng giới tu sĩ tức giận cách bị dày vò hai cái không biết sống. Chết ra họa, rõ ràng dám thế bản tôn vi không có gì, ta muốn cắt. ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.